Bài giảng ngày 26 tháng 5 năm 2007 Tại Như Lai Thiền Viện, California Trong các đề mục thuộc chân đế và tục đế, hành giả hành thiền minh sát chỉ quan sát các đề mục thuộc chân đế mà thôi. Hành giả quan sát các đề mục thuộc danh sắc vì danh sắc, thuộc về chân đế. hành giả không quán sát vào bất kỳ đề mục nào thuộc tục đế. hôm nay sư cả sẽ giảng về đề mục của thiền minh sát. đề mục gì hành giả phải quán sát và đề mục gì hành giả không phải quán sát. chân đế là thực tại có thật. Là những gì có thể kinh nghiệm được. Chân đế còn được gọi là sự thật, tuyệt đối. Sư cả sẽ giảng về danh sách qua hai phương diện lý thuyết và thực hành. Đối với các hành giả đã từng học vi diệu pháp căn bản, sẽ không gặp khó khăn khi sư giảng về lý thuyết. Hành giả chỉ nên quan sát tâm, tâm sở tục thế và sắc. Hành giả không nên quan sát các tâm siêu thế như Đạo Quả, phala và Niết Bàn. Vì hành giả chưa thực chứng. Là phàm nhân, hành giả chưa thực chứng Đạo Quả và Niết Bàn thuộc Pháp Siêu Thế. Hành giả chưa thực chứng Pháp Siêu Thế. Thánh nhân là những người đã chứng đắc đạo quả, niết bàn bằng thiền minh sát. Khi hành thiền minh sát, hành giả hiểu được danh sách và tuần tự phát triển được tuệ minh sát, cho đến khi tuệ minh sát chính mùi, hành giả thực chứng sự diệt tận danh sách. Sự diệt tận danh sách là niết bàn, đạo quả và niết bàn thuộc Pháp siêu thế. Lu Kutrada Ma Niết Bàn đạo quả không thuộc loại đề mục mà hành giả phải quan sát, vì rằng không hưởng được lợi lạc gì khi quan sát các đề mục thuộc pháp siêu thế. Trái lại, hành giả nên quan sát các đề mục danh sắc thuộc pháp tục thế, trong đó gồm các hiện tượng sinh khởi qua lục căn. Thất bại không ghi nhận được các hiện tượng danh sắc sinh khởi qua lục căn, hành giả sẽ nghĩ chúng thường còn. Hành giả sẽ có tà kiến về ngã, về tiểu hồn. Luân sát các đề mục danh sắc thuộc tục thế sẽ giúp hành giả thoát khỏi phiền não không dính mắc vào phiền não và đây là lợi ích của sự quán sát các đề mục danh sắc thuộc tục thế. Quán sát các đề mục thuộc siêu thế không cho hành giả thoát khỏi phiền não. Hành thiền minh sát để giải thoát khỏi phiền não. Do đó, hành giả không nên quán sát các đề mục thuộc siêu thế. Ngài Cố Hòa thượng Mahasi Sayadaw đã cho một thí dụ. Nếu như có một con đường dốc và có nhiều lỗ trũng cần phải sửa chữa. Muốn sửa cho mặt đường bằng phẳng, cần phải lấy đất lấp đầy các lỗ trũng và san bằng độ dốc để làm cho đường bằng phẳng. Nếu chỉ đổ đất lên chỗ bằng mà không lấp các lỗ trũng, thì không có lợi ích gì hết. Theo thanh tịnh đạo và phụ chú giải, Mahāvastra, vị phàm nhân chưa chứng đắc pháp siêu thế, họ không cần phải quán sát các pháp siêu thế. Do đó, phàm nhân không nên quán sát các pháp siêu thế vì nó nằm ngoài lĩnh vực quán sát của phàm nhân. Ngay cả các bậc thánh nhân cũng không nên lấy các pháp siêu thế làm đề mục quan sát vì chúng không đem lại lợi lạc. Câu hỏi đặt ra ở đây đối tượng của thiền minh sát là gì? Đầu khóa thiền sư có giảng câu kinh trích ra từ Iti Wutaka kể ngôn Butang Butato Pasati chữ Butang có nghĩa các hiện tượng danh sắc với tương quan nhân quả là những gì có thật và có thể kinh nghiệm trực tiếp. Trong thiền minh sát, hành giả quan sát danh sắc và có sự hiểu biết qua kinh nghiệm thật sự về danh sắc. Hành giả có được loại kinh nghiệm thực chứng, paccakkhānā, hai sự hiểu biết thực chứng Bằng kinh nghiệm. Và khi sự hiểu biết qua thực chứng này thuần thuộc, hành giả có được sự hiểu biết qua suy diễn. Có hai loại hiểu biết, hiểu biết qua thực chứng Pachakanyana và hiểu biết qua suy diễn Anumanyana. Sự hiểu biết qua thực chứng về danh sách là sự hiểu biết biện biệt. Thấy rõ danh sách, như thể để danh sách trong lòng bàn tay và nhìn bằng mắt thường. Khi hành giả niệm vào phòng xẹp bằng tầm và tấn, chánh niệm thiết lập chặt chẽ. Tâm an trụ trên phòng xẹp. Khi tâm bám theo sự căng, hành giả hiểu sự căng. Khi tâm bám theo sự giảng, hành giả hiểu sự giảng. Đây là sự hiểu biết danh sách qua kinh nghiệm thực chứng. Hành giả hiểu bản chất danh sách như nó là Quán sát danh sách sinh khởi trong thời điểm hiện tại, hành giả hiểu được đặc tính riêng của đề mục. Tiếp tục quán sát, hành giả sẽ thấy danh sách sinh diệt không ngừng, danh sách cũ sinh diệt. Danh sách mới sinh diệt Hành giả hiểu đặc tướng vô thường Là đặc tướng chung của danh sách Hành giả hành thiền minh sát Phải lấy danh sách làm đề mục quán sát Hành giả sẽ thu thập được sự hiểu biết Về danh sách qua kinh nghiệm Đến tuệ xã hành Và cho đến tuệ thuận thứ Anuloma Ngana Sư cả đưa ra thí dụ Về trường hợp hành giả từ tư thế đứng sang tư thế ngồi. Khi ở tư thế đứng, hành giả chú tâm vào toàn thân. Trong khi hạ người xuống từ từ, hành giả chú tâm theo dõi thân đang hạ xuống từ từ. Hành giả ghi nhận sự nặng tăng dần Chú tâm theo bằng tầm và tấn. Nơi chuyển động hạ người Hành giả sẽ thấy các cảm giác nặng, căng, cứng, khó chịu Nếu niệm kịp thời lúc chuyển động thân sinh khởi Hành giả sẽ thấy hàng loạt tác ý muốn hạ người là danh Theo sau là chuyển động hạ người là sắc Hành giả thấy danh sắc biểu hiện một cách rõ ràng Biện biệt Khi hành giả hiểu danh sắc một cách biện biệt rõ ràng, hành giả đạt được tuệ giác phân biệt danh sắc. Sự hiểu biết này là sự hiểu biết qua thực chứng Pachakanya. Từ sự hiểu danh sắc một cách biện biệt, hành giả hiểu rằng không có ai ở đây, chỉ có danh sắc. Hành giả hiểu rõ danh sắc không phải là người, không có linh hồn, không có ngã, mà chỉ có danh và sắc. Hành giả loại bỏ tà kiến về tiểu hồn Jiva Atta. Trong sự ngồi, chỉ có hàng loạt tác ý muốn ngồi và chuyển động ngồi theo sao là những gì thật sự đang xảy ra. Muốn thấy được như vậy, hành giả phải niệm ngay lúc đề mục sinh khởi. Hành giả hiểu sự vật như là. Hiểu rằng chỉ có danh sách, không có hồn, ngã. Hành giả thay thế sự hiểu biết qua tưởng, xa nha, bằng sự hiểu biết qua trí tuệ, bay nha. Sự hiểu biết qua tưởng là sự hiểu biết sai. Vì bắt nguồn từ những gì không có thật Qua tưởng tạo nên sự tin tưởng những gì không có thật Hay tin tưởng sai là tà kiến Do đó nếu có sự hiểu biết về những gì chắc chắn có thật Hành giả không còn tin vào ngã, hồn hay thượng đế Nhờ có sự hiểu biết qua thực chứng Hành giả loại trừ được tà kiến về ngã. Đây là lợi lạc từ sự tu tập. Kể ngôn, mở ngoặt tưởng, làm cho biết sai lầm, làm phát sinh tà kiến. Đóng ngoặt. Tưởng cho hành giả tin có linh hồn, có ngã, nên hành giả có tà kiến. Đó là tại sao tưởng là nguyên nhân tạo nên tà kiến, tin vào những gì không có thật. Khi có sự hiểu biết rõ ràng, trí tuệ phát triển tạo nên chánh kiến. Ngay lúc sắp ngồi, hành giả chú tâm cẩn thận vào chuyển động ngồi, sẽ thấy hàng loạt tác ý muốn ngồi, theo sao là chuyển động ngồi. Nhờ niệm đúng đắn, hành giả thấy được tiến trình danh sắc, sự liên hệ nhân quả giữa danh và sắc. Danh là tâm, tác ý muốn ngồi tạo nên sắc. Sắc là vật chất, là chuyển động ngồi. Cũng như hành giả thấy cảm giác nặng tăng dần theo chuyển động hạ người. Hành giả phát triển. Yathaputta Nupassana Nyana là sự hiểu biết tương quan nhân quả. Sự hiểu biết về nhân quả đem lại lợi lạc gì? Nhờ sự hiểu biết tương quan nhân quả hành giả loại bỏ được đại si mê hai si mê cực độ Sammoha. Loại si mê này Là không hiểu biết về nhân quả, hiểu sai hay hiểu không rõ ràng. Đại si mê tạo nên tưởng, làm cho hành giả hiểu sai lạc, tin tưởng sai lạc, cho rằng có hồn, có thượng đế, và không tin vào nhân quả. Sự si mê cực độ này chôn sâu trong tâm, bao đời, bao kiếp. Nhờ trí tuệ phát triển Hay có chánh kiến Hành giả loại bỏ tà kiến Hành giả có chánh kiến Thấy sự ngồi chỉ là tiến trình danh sách Liên hệ qua nhân quả Hành giả cũng hiểu rằng Tiến trình này diễn ra nơi hành giả Cũng diễn ra trong những người khác Hành giả cũng suy diễn Sự ngồi trong quá khứ Cũng như sự ngồi trong tương lai Cũng chỉ là tiến trình danh sách liên hệ qua nhân quả Nhờ sự hiểu biết danh sách rõ ràng Qua kinh nghiệm thực chứng Sự hiểu biết qua suy diễn Tự động hình thành Nếu hành giả niệm và đề một bằng tầm và tinh tấn Chánh niệm sẽ hình thành làm cho sát na định hình thành. Khi sát na định trở nên mạnh mẽ, hành giả thấy được liên hệ nhân quả. Nhân và quả cũng sinh ra và diệt đi nhanh chóng. Từng thời điểm này sang thời điểm khác, hành giả thấy vì có tác ý ngồi nên thân mới hạ xuống. Hành giả thấy cặp nhân quả sinh rồi diệt đi từng khoảnh khắc. Hành giả hiểu được đặc tướng chung là sự sinh diệt. Hành giả cũng thấy vì danh sắc sinh diệt liên tục, hành giả bị hành hạ bởi sự sinh diệt. Hành giả cảm thấy khổ. Hành giả thấy chỉ có danh sắc không có hồn, có ngã thường còn. Hành giả hiểu Đặc tướng vô ngã Hành giả không thể hiểu cả ba đặc tướng vô thường, khổ và vô ngã cùng một lúc Có khi hành giả hiểu một đặc tướng và tự động hiểu hai đặc tướng còn lại Nếu hành giả hiểu vô thường thì tự động hành giả hiểu khổ và vô ngã Khi hành giả hiểu vô thường, khổ và vô ngã, hành giả hiểu không có tiểu hồn, không có hồn, không có thượng đế. Có sự hiểu biết về danh sắc qua thực chứng, hành giả hiểu danh sắc qua suy diễn, hay còn gọi minh sát suy diễn, Anumana Vipassana Ngana. Với sự hiểu biết qua suy diễn, hai minh sát suy diễn, hành giả hiểu sự vật bên ngoài thân và hiểu được qua suy diễn về quá khứ hay tương lai. Sự hiểu biết qua suy diễn không hình thành từ sự quan sát đề mục trong thời điểm hiện tại. Sự hiểu biết qua thực chứng hình thành từ sự quan sát đề mục bằng tầm và tấn ngay lúc đề mục sinh khởi trong hiện tại. Sự hiểu biết qua thực chứng còn gọi là minh sát tuệ. Có được sự hiểu biết qua thực chứng, tạo nên sự hiểu biết qua suy diễn, gọi là minh sát suy diễn. Do ảnh hưởng của sự hiểu biết qua suy diễn, vài hành giả suy tư quá lâu có thể gây trở ngại cho sự tu tập. Nếu hành giả suy tư, hãy lập tức ghi nhận Sư cũng lưu ý hành giả là sự hiểu biết qua suy diễn phải bắt nguồn từ sự hiểu biết qua thực chứng Không có hiểu biết qua thực chứng sẽ không có hiểu biết qua suy diễn Vài hành giả chưa có sự hiểu biết qua thực chứng nhưng lại suy tư, phân tích tưởng tượng Làm như vậy Hành giả chỉ phí thì giờ mà thôi. Hành giả hãy nên lập tức niệm vào khi hành giả suy tư, phân tích hay tưởng tượng. Hành giả hãy lập tức tránh niệm vào các đối tượng này. Nam mô bổn Sư Tích Ca Mâu ni Phật